Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phật của cháu nên không tính toán, không quảng ngại gian khó Nhưng thật ra cũng có lúc cháu muốn bỏ cuộc vì đảm tiếu ác ý của người đời Bác biết người làm khoa học với dũng cảm Có những hàm oan khoa học phải đến vài trăm năm mới được Có những bí ẩn vài trăm năm người ta mới chứng minh và đàn xu tiền vào hội thả khoa học về sự gắn bó lịch sử và tâm linh Cháu cảm ơn bác nhiều lắm Từ ngày cháu chị Lan đi tìm một công chúa Có nhiều lời lộn đại đơm đặt bu khống Khiến cháu đã khóc không biết bao nhiêu lần Bây giờ được nghe những lời này của bác Chị em cháu mát lòng mát dạ quả Cháu là người hiền hoạt chân thật hướng thiện Nên bác rất tư Trả lại danh phận cho tiền nhân Ngày 11 tháng 6 năm 2013 Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người ủy ban nhân dân phường Đình Bạc và ban liên lạc dòng họ lý Việt Nam phối hợp tổ chức hội thả khoa học về ngồi mộ cổ mới phát tích tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Cuộc hội thả được tổ chức tại Đèn Đô đã thu hút rất đông các nhà khoa học danh tiếng khắp mọi miền đất nước và sự quan tâm của báo chí Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh truyện Ma Duy Lê.